Chương 24. Ông già Kottabit và Sidorelli Trong ông già thật đáng thương, suốt ngày ông sống mình trong bể nuôi cá, việc cớ hình như bệnh thấp cấp của ông lại tái phát. Dĩ nhiên, đó là một lời giải thích phi lý, bởi vì đã bị bệnh thấp cấp mà còn chui xuống nước thì thật là ngớ ngẩn. Ông Kottabit nằm ở dưới đáy bể nuôi cá, chậm chạp phê vẩy những cái vây của mình và uể oải hấp nước. Lúc Vulcar hay rời nhà đến gần bể, ông già liền quay ngoắt đuôi về phía hai cậu bé một cách bất lịch sự và bơi lại thành bề đằng sau. Những lúc Vulcar không có mặt trong phòng, ông Cotebis đều chui ra khỏi nước cho sản xương, giãn cốt đôi chút. Nhưng vừa nghe thấy tiếng trên Vulcar, ông liền lao tỏm xuống nước, làm ra vẻ như ông không hề kỹ đến chuyện rời khỏi đấy. Có lẽ ông đang ôm một nỗi đắng cay nào đó. Nên Vodka chốc chốc lại khẩn khoản và nải ông lên khỏi mặt nước và đừng giận dỗi nữa. Quay đuôi về phía cậu bé, ông già vẫn nghe thấy tất Nhưng chỉ cần cậu bạn trẻ tuổi của ông mở cuốn sách giáo khoa địa lý ra để chuẩn bị thi lại là ông đã nhô được người lên khỏi bề và đắng cay trách móc Vodka vô tình. Ông nghĩ bụng sao Vodka lại có thể làm đủ chuyện vớ vẩn khi một ông thần già Đến thế đang cuốn khổ vì bệnh thấp cấp Nhưng Volca vừa gấp cuốn sách giáo khoa Ông già lại quay quất đuôi về phía nó Cứ như thế cho đến tận 8 giờ Ông Cotabit bỗng quấy mạnh vây Và nhảy xuống sàn nhà Sau khi vắt sạch nước khỏi dâu cằm và xi si mết Rồi nhanh chóng hong khô chúng Bên chiếc quạt bàn kêu vù vù vui vẻ Ông lạnh lùng nói với Volca đang mừng sợ Cậu làm ta rất sợn thì việc cậu đã từ chối những món quà mọn của ta. Mày phúc cho cậu và mày phúc cả cho ta nữa là ta đã hứa không giận cậu. Nhưng ta không giận cậu một chút nào chẳng phải chỉ vì ta đã hứa, mà còn vì ta hiểu ai là kẻ có lỗi thực sự về những nỗi việt muộn mà cậu gây ra cho ta trong khi chính cậu lại không hề muốn như vậy. Những người dạy số cậu, đó chính là cội nguồn của tai họa. Mụ Vapara chứ không phải cậu, một cậu thiếu niên trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ ta về bọn nối cây đắng trong những ngày gần đây. Và ta sẽ chứng trị mụ Vafvara con gái của Stepan không xứng đáng ấy ngay bây giờ. Ông Kotabit rất ngay một lúc bốn sợ sâu, ông chuẩn bị làm cái sự đó thật khác thường. Ai chết ai chết, ông Kotabit yêu quý, ông Kotabit thân mến, Vukat nói ấp úng và nếu lấy tay ông thần đã phát khủng. Cô Vafvara không hề có lỗi trong chuyện này lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong đấy tất cả mọi chuyện đều so cháu không mụ ta có lỗi mụ ta có lỗi mụ ta có lỗi ông kotabit vừa nói lè nhẹ vừa cố gỡ tay xe cô ấy không có lỗi cô ấy không có lỗi lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong cô ấy không có lỗi vulka hoảng sợ cái lại trong khi nó vội vã nghĩ xem có cách nào làm cho ông thần đã nổi sung này quên của vafaradi Ông biết sao không? Ông biết sao không? Cuối cùng Vũ Cát nghĩ ra. Ông cháu ta đi xem xiếc ông nhé. Ôi, ông không ta biết yêu quý. Ông cháu ta đi xem xiếc đi. Cháu và Duy Nhà không thể nào lấy được vé. Còn ông thì làm việc đó sẽ như trở bàn tay. Chỉ ông mới có thể giúp bọn cháu vào được giạp xiếc thôi. Ông là người có sức mạnh toạt năng. Ông là người có sức mạnh toạt năng đáng kinh ngạc kia mà. Ông già rất tò mò, rất thích nệnh và cái chính là rất chóng ngôi giận một điều khác hẳn với các ông thần khác cậu vừa dùng tiếng gì buồn cười nghe như tiếng chim sẻ kêu thế cả bạn ông của tôi biết tỏ bò sáng lên đó có phải là cách chợ bán vẹt và các giống chim lạ khác không cậu nên biết rằng ta vốn sừng sưng với loài chim từ lâu ta đã xem vẹt chán cả mắt rồi ông nói gì thế siết còn lý thú hơn gấp nghìn lần ấy Cháu xin nói là gấp nghìn lần, gấp triệu lần, gấp triệu triệu lần. Ông kotamit lập tức quên cô Vapvara. cặp mắt đông sáng lên, ánh say mê. Rất sung sướng và vui lòng hỡi cậu Volca. Cậu biết sao không? Chúng ta sẽ đi đến đấy bằng lạc đà. Thậm chí tốt hơn hết là bằng voi. Cậu hãy tưởng tượng xem mọi người sẽ ghen tị với cậu như thế nào. ấy chết không đâu, ông không cần phải bận tâm như thế. Volca phản đối với vẻ vội vã, đáp ngận. Đáng ngờ. Tôi đồn cả là ông cháu ta sẽ đi trôi nếu như ông không sợ. Đi trôi thì có gì đáng sợ? Ông già phật ý. Đã bốn ngày này ta nhìn những cỗ xe bằng sắt ấy mà chẳng hề sợ tí nào. Nửa giờ sau, Volga Zina và ông Koterbits đã có mặt ở công viên văn hóa và nghỉ ngơi bên lối vào sạp xiết Sapito. Ông già chạy vào chỗ bán vé để xem cái vé vào sạp xiết hình thù ra sao. Tức là chẳng mấy chốc trong tay ba ông cháu bỗng xuất hiện những cái vé cứng, màu hồng nhạt có thể cho phép họ vào các chỗ ngồi còn trống. Ba ông cháu đi vào dạp siết sáng trưng nhờ rất nhiều bóng đèn điện rực rỡ. Ở một lô ngay sát vũ đài còn vừa đúng ba cái ghế trống, nhưng ông Contabit nhấp mực không chịu ngồi chỗ đó. Ông nói, ta không thể đồng ý để cho bất kỳ kẻ nào trong cái dặm này ngồi cao hơn ta và hai cậu bạn rất đáng kính của ta. Ngồi như vậy là hạ thấp phẩm giá của chúng ta. Biết rằng chân cải với ông xà cũng chẳng được tức sự gì, hai cậu bé đành phải bấm bụng ngồi chót vót ở hàng cuối cùng của khu ghế hạng nhì. Trong mấy chốc, các nhân viên phục vụ phủ đài mặc một đồng phục màu huyết dụ có thiếu kim tuyến đã chạy ra và xếp hàng hai bên lối vào phủ đài. Người điều khiển chương trình kết sọng oan oan tuyên bố bộ biểu diễn bắt đầu. Thế là một chị cưới ngựa phi xa vũ đài. Khắp người chị viên đầy những đốm sáng lấp lánh như ông già Noel. Thế nào? Ông có thích không ạ? Cô ca hỏi ông, cô Xem cũng thú đấy và khá vui mắt. Ông già dè sạc đáp. Tiếp sau chị cưới ngựa là các diễn viên nhào lộn. Sau các diễn viên nhào lộn là các anh hề. Sau các anh hề là các chú chó con được tập luyện đã khiến ông Kotamits tán dương một cách thận trọng. Sau các chú chó là các diễn viên tung hứng và các diễn viên nhảy. Các diễn viên nhảy đã kết thúc phần một của buổi biểu diễn. Thật là bực mình khi phải rời khỏi sạp xiếc nửa chừng, nhưng cuốn sách giáo khoa địa lý mới lật được mấy trang đầu tiên đang đợi Volka ở nhà. Volka thở dài, đánh sượt và thì thầm vào tai chị nhà: "Này, bây giờ mình phải về." Còn cậu cố giữ ông già lại, dù chỉ hai tiếng đồng hồ thôi. Xem xét xong, cậu hãy đi dạo với ông ấy. Hay là... Nhưng rời nhà, đất thì thầm, nói giọng mũi sành sọt, từng tiếng, với vẻ đầy ý nghĩa. Cả ba chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cả ba chúng ta. Về, XC đang ở đây. Về, XC đang ở đây. Nói rồi, rời nhà, hất đầu khơi lộ liễu về phía lối đi bên cạnh. Volka ngoảnh lại và lạnh trát cả người. Cô Vafara Stepanovna cùng với cháu gái 5 tuổi Irisa đang bước xuống các bậc xúc ngược ở lối đi bên cạnh để vào phòng giải lao. Không ai bảo ai, hai cậu liền đứng phát dậy và đứng ngay trước mặt ông già vẫn chẳng nghi ngờ gì để che không cho ông trông thấy cô giáo chuột nhậm của mình. Ông biết không? Ông có ta biết, Volka có can lắm mới thuốc lên được. Ông cháu ta đi về đi ông nhé. Hôm nay ở đây hoàn toàn chẳng có gì hay cả. À, đúng đấy. Giờ nhà lo cho cô Valkvara đến phát ruột như lên cơn sốt nên hùa theo. Ông cho ta đi về đi. Chúng ta đi dạo trong công viên. Bậy nào, hỏi các cậu bạn trẻ tuổi của ta. Ông Cô Thơ nhiên đáp. Chưa bao giờ ta cảm thấy thích thú như khi ở trong cái nhà bạc quả là kỳ diệu này. Thôi, các cậu cứ về trước đi. Còn ta sẽ quay về với các cậu ngay sau khi cuộc biểu diễn hết sức hấp dẫn này kết thúc. Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi, bỏ mặt cô Vapvara, mặt đối mặt với ông thần, căm kết cô. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải thu hút sự chú ý của ông Kotabit cho tới lúc bắt đầu phần 2 của buổi biểu diễn. Lúc bây giờ thì không thể rút ông xa khỏi những gì đang diễn ra trên vũ đài. Nói tóm lại, phải hết sức cấp rút, nghĩ ra một cách gì đó. Nhưng vột ngà, việc quá lo cho cô Vapvara nên hoàn toàn quẩn trí. Thậm chí, hai hàm răng Nó còn đánh vào nhau cung cốt. Bây giờ, thế này nhé. Ông Kotobis, cuối cùng không phải Volca mà là Zeynha nghĩ ra. Ông hãy chọn một trong hai thứ, hoặc là học, hoặc là không học. Cả Volca lẫn ông Kotobis đều ngớ người nhìn Zeynha. Cháu nói theo nghĩa như thế này, Zeynha giải thích cho cả hai người. Nếu chúng cháu đã thỏa thuận dạy cho ông biết chữ, thì phải sử dụng từng phút rảnh rỗi để học. Cháu nói có đúng không? Hạ ông Kutamit Đức tính cần cù của cậu Đáng được khen ngợi hết sức Hỡi cậu Zeynha Ông Kutamit cảm động đáp Ông đang cầm trên tay bản chương trình Buổi biểu diễn siết đấy Vậy ông cháu ta bắt đầu học Ngay các chữ cái theo bản chương trình ấy Học tới lúc hết giờ giải lao thì thôi Rất sung sướng và vui lòng Hỡi cậu Zeynha Zeynha mở bản chương trình ra Và chỉ ngón tay vào chữ A Bắt gặp đầu tiên Đây là chữ A Ông hiểu chữ A. Ta hiểu rồi, hỡi cậu xê nha. Thế đây là chữ xì nào? Đây là chữ A, hỡi cậu xê nha. Đúng, ông hãy tìm cho cháu chữ A trong tất cả các hàng chữ này. Đây là chữ A, hỡi cậu xê nha. Khá lắm, còn đâu nữa A? Đây, đây nữa, ở đây nữa, ở đây nữa. Ông Cotabit học hết sức mải mê, không hề chú ý đến một chuyện gì khác nữa lụcen hết giờ sẽ lao, người xem lại ngồi vào chỗ của mình và đèn lại được sáng trưng. Ông Kotobits đã kịp học thuộc tất cả các chữ trong bảng chữ cái và đã biết đánh vần nhào lộn tin lúi này. Ông Kotobits ơi, ông biết không, xe nhà Seoul liền với vẻ kinh phục thật sự, ông có những khả năng hết sức tuyệt vời. Còn phải nói, Volka tán thành, người anh em ạ, đây là ông thần rất tài ba mà thế gian chưa từng thấy. Trong cái đó, ông Colterby vẫn say sưa đánh vần, đội các diễn viên nhào lộn và nhảy dưới sự chỉ đạo của Philip Belus Cái tiếp mục này chúng ta đã xem rồi. Các buổi biểu diễn buổi tối bắt đầu lúc 20 giờ. Các buổi biểu diễn ban ngày bắt đầu lúc 12 giờ. Hỡi các thầy sáu trẻ tuổi của ta, ta đã đọc hết cả bản chương trình thế có nghĩa là bây giờ ta có thể đọc được cả báo. Dĩ nhiên đúng thế. Hai cậu bé xác nhận. Volka còn nói thêm. Bây giờ ông cháu ta thử đọc hàng chữ chào mừng ở tấm bảng treo trên bục biểu diễn của dạt nhạc nhé. Nhưng đúng lúc ấy một cô gái khoác tạp dề trắng, đóm sáng, tay bưng chiếc khay lớn bước tới gần. Cô quan kem không ạ? Cô gái hỏi ông già và ông già đến lượt mình đưa mắt hỏi Volka ăn đi ông cô Bích, kem rất ngon ông ăn thử xem ông cô ăn thử thấy thích ông mời hai cậu bé cùng ăn và mua cho mình thêm một chiếc nữa rồi lại một chiếc nữa và cuối cùng vẫn còn thèm ông đã mua của cô bán hàng lúc đó đang sừng sốt nhìn ông ngay một lúc toàn bộ số kem mà cô ta có bốn chiếc tròn trịa bên trên phủ một lớp tuyết mệt mại cô gái hẹn sẽ quay lại lấy cây sau Và cô đi xuống dưới, chốc chúc lại ngoái cổ nhìn người mua kem kỳ lạ. À ha, xoay nhà, tùm tìm cười, ông già đến phớ bụng vì ăn kem mất thôi. Chỉ trong khoảng 5 phút, ông Cô Tâm Ít đã chiến sạch 43 chiếc kem. Ông ăn kem như ăn dưa chuột, liên tục cắn những miếng lớn và nhai sâu gió một cách con lành. Ông nốt hết miếng cuối cùng đúng vào lúc tất cả các đèn trong dạp xiếc lại bật sáng. Tiếp mục hỗn hợp tuyệt vời Diễn viên các giảm siết quốc gia Afanasi Sidorelli Mọi người trong giảm vỗ tay giạt nhạc chơi khúc nhạc chào Thế rồi một diễn viên đứng tuổi vóc người tầm thước mặc áo khoác lụa xanh thêu khỉnh rồng vàng bước ra vũ đài tươi cười cúi chào tứ phía Đó chính là Sidorelli lừng danh. Trong lúc các phụ tá của ông xếp trên chiếc bàn còn bóng nhoáng tất cả những thứ cần thiết để làm cho ảo thuật đầu tiên ông Sidorelli tiếp tục cúi chào và tươi cười. lúc cười, trong miệng ông lấp lánh một chiếc răng vàng. tuyệt. ông Cuthbert thì thầm với giọng gen tị. cái gì tuyệt hạ ông? Vuka vừa hỏi vừa dáng hết sức vỗ tay. thật là tuyệt khi con người lại mọc răng vàng. ông nghĩ sao? Vuka mải theo dõi tiếp mục đã bắt đầu lơ đãng hỏi. ta tin vào chuyện đó. ông Cuthbert đáp. răng vàng rất đẹp và sang trọng. ông Sidorelli. Kết thúc cho ảo thuật đầu tiên. Cậu thấy thế nào? Volka hỏi Dreya với giọng như chính nó vừa làm cho ảo thuật ấy. Tuyệt. Dreya, quái chí đáp và Volka liền sừng sút la to, "Mồn Dreya, đầy răng vàng." "Ôi Volka, mình biết nói với cậu thế nào đây?" Dreya sợ hãi thì thầm, "Cậu đừng hoảng nhé, tất cả các răng của cậu đều biến thành vàng rồi. Đây hẳn là công trình của Khottabit, Volka buồn bã nói quả thật, dù khi lắng nghe hai cậu bạn nói chuyện với nhau, ông già gật đầu xác nhận và khuôn diên tuyết miệng cười để lộ hai hàng răng vàng to đều đặn. ngay cả vua Solomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an cũng chẳng có được những hàm răng vàng sang trọng như thế này. ông Cotobit huyên hoàng nói. chỉ có điều là các cậu đừng cảm ơn ta. ta cảm đoàn với các cậu rằng các cậu xứng đáng với món quà nhỏ bé này của ta. Vậy, chúng cháu không cảm ơn ông đâu. Giê-nhà hầm hầm nói. Nhưng vô sợ ông già lại phát khùng, liền giật tay áo hút cậu bạn và Giê-nhà đã kịp ngậm miệng. Ông Cô-tô-bít, ông có hiểu không? vô bắt đầu nói khéo. Nếu cùng một lúc cả ba ông cháu ta ngồi cạnh nhau mà toàn bộ sang đều biến thành vàng cả, thì điều đó sẽ đập mạnh vào mắt mọi người. Mọi người sẽ nhìn chúng ta và chúng ta sẽ ngượng cho mà xem. Ta chẳng hề thấy ngượng nghiếc gì cả, ông Cô-tô-bít nói. Nhưng... Số sao thì chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, chúng ta sẽ mất hết cả hướng thú xem giếc. Thế cậu tính sao? Chúng cháu yêu cầu ông thế này nhé, trường nào chúng ta chưa về nhà, trong mồm chúng ta lại nên có những cái răng bằng xương bình thường. Ta khâm phục đức tính khiêm tốn của các cậu, hơi các cậu bạn trẻ tuổi của ta." Ông Gobbit nói với giọng hơi bực. Hai cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy trong mồm của mình lại có những cái răng tự nhiên như trước. Lúc bọn mình về nhà, rằng bọn mình lại biến thành vàng thì sáng, rời nhà lo lắng thì thầm. Nhưng Volka đã đáp kẽ, được rồi, chúng ta sẽ tính sau, có thể ông già sẽ quên chuyện răng. Nói rồi Volka xây xưa xem những trò ảo thuật vô cùng đặc sắc của Alphanasi Sidorelli và cùng với mọi người vỗ tay khi ông này lấy ra từ cái hòm sống hoàn toàn. Lúc đầu là một con chim bồ câu, sau đó là một con đạp mái và cuối cùng là một chú chó trắng lông xù ngộ nghĩa. Trong cả sạp siết, chỉ có một khán giả không hề tỏ vẻ tán thưởng nhà ảo thuật một chút nào, đó là ông Khutabit. Ông cảm thấy rất bực mình khi nhà ảo thuật được vỗ tay về đủ thứ trò vớ vẩn. Còn ông, từ lúc được giải thoát khỏi cái bình đã làm biết bao phép lạ mà chẳng lần nào được nghe thấy tiếng vỗ tay và ngay cả một lời tán thưởng chân thành cũng không có nốt. Vì thế, khi nghe tiếng vỗ tay lại vang lên, và ông Sidorly bắt đầu cúi chào tứ phía. Gazan Abdul Rahman, con trai của Cố hầm hừ buồn bã và mặc cho các khán giả phản đối, ông đèo qua đầu họ xuống vũ đài. Tiếng dị dầm hoan nghênh lan truyền khắp sạp siếc. Một ông to béo nào đó nói với người đàn bà ngồi bên cạnh: "Anh đã bảo với em rằng ông già ấy đích thị là một tay hề. Rõ ràng đó là một tay hề rất có kinh nghiệm. Em xem." Ông ấy làm điệu bộ mới tức cười làm sao, đôi khi các tay kề cố tình ngồi lẫn trong chỗ khán giả. May phúc cho người vừa nói là ông Kotabin không nghe thấy gì vì ông còn mải quan sát nhà ảo thuật Sidurli. Đúng lúc ấy, ông này bắt đầu tiếp mục đặc sắc nhất của mình với đủ thứ kiểu cách của diễn viên xiếc. Trước tiên, nhà ảo thuật lừng xanh châm lửa mấy băng giấy nhột màu rất xài và nhét các băng giấy đó vào một mình. Sau đó, ông cầm cái tô lớn vẽ nhiều màu sặc sỡ, bên trong đựng một chất gì đó trông giống như muồn cưa rất nhỏ. Ngậm đầy mồm, thứ một cưa đó, ông Sidorelli bắt đầu phe vệ nhanh trước mặt mình, chiếc quạt vàng, rất đẹp. muồn cưa trong mồm bắt đầu cháy âm ỉ, sau đó xuất hiện một làn khói nhỏ, và cuối cùng, lúc đèn điện trong giáp xiếc đã tắt hết, mọi người nhìn thấy sữa bóng tối từ mồm nhà ảo thuật lừng xanh, vụt ra những tia lửa và thậm chí còn có cả một ngọn lửa nhọt nữa. Lúc bấy giờ giữa những tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nồng nhiệt bỗng vang lên tiếng nói phẫn nộ của ông già Koutaibit. Các người bị đánh lừa rồi, ông giáng hết sức la thật to. Đó chẳng phải là phép lạ phép liếc gì cả, đó chẳng qua chỉ là sự khéo tay bình thường mà thôi. Đó chính là một tay hề. Một ai đó trong đám khán giả xao lên vui vẻ khâm phục, một tay hề tuyệt vời hoan hô tay hề. thế là tất cả đám khán giả, triều phôn ca và cậu bạn của nó đều vui vẻ vỗ tay hoan hô ông Cotabit ông già không hiểu người ta nói về tay hề nào ông kiên nhẫn đợi cho tới lúc chào vó tay do sự xuất hiện của ông gây ra chấm dứt và ông tiếp tục nói với giọng tâm chọc, và chăng đó là chứng phép lạ? <cười> ông Cotabit gạt chạo thuật đang sửa sốt qua một bên và mở đầu Âu liên liên tiếp phun ra từ một mình mười lăm ngọn lửa lớn, muôn màu và cấp dập xiết lập tức nồng nặc mùi lưu huỳnh khét lẹt. Sau khi thích thú nghe tiếng vũ thay, ông Cútabit liền búng ngón tay toanh xoét, thế là thay vào một ông Sidorali lớn có bảy ông Sidorali nhỏ xuống nhà ảo thuật lừng danh như hai giọt nước nối tiếp nhau chạy trên cái bờ ngăn thấp vòng quay vũ đài chạy được mấy phòng. Các ông Sidorali nhỏ lại nhập vào thay một ông Sidorali lớn, cứ như nhiều giọt thủy cân nhỏ nhập vào thay một giọt thủy cân lớn vậy. Đấy vẫn chưa phải là hết đâu. Ông Cotabiton hăng tiếc trước sự tán thưởng của mọi người bèn gào lên với giọng hoang hoang như sấm và bắt đầu lôi ra dưới vặt áo vét tông cả một đàn ngựa đủ màu sắc. Những cột gựa sợ hãi, hí vang, sậm chân, lắc lư đầu làm cho cái bờm dày ống ả tung bay. Sau đó, ông Cotabit dùm tay ra kiểu, đàn ngựa liền biến mất. Thế rồi, từ dưới vạt áo vét tông của ông già, mỗi con sư tử châu Phi to lớn vừa nối đuôi nhau nhảy ra, vừa gầm gừ, ham soạn, và sau khi chạy vài vòng quanh vũ đài, các con sư tử cũng biến mất. Tiếp đó, ông Cotabit lại biểu diễn trong tiếng vỗ tay không ngớt. Ông già phẩy tay một cái, thế là mọi thứ trên vũ đài, cả nhà ảo thuật Sidorelli và các phụ tá cùng những đạo cụ đủ loại của ông cả các nhân viên phục vụ vũ đài ăn mặc đẹp đẽ và hùng dũng tất cả những người và vật đó trong một khoảnh khắc đều bay vút lên lượn mấy vòng từ biệt trên đầu đám khán giả đang thán phục rồi lập tức tan biến trong khoảng không không biết từ đâu bỗng xuất hiện trên vũ đài một con voi châu phi đồ sộ có đôi tai to tướng và cặp mắt nhỏ vui vẻ xanh mảnh trên lưng con voi này có một con voi nhỏ hơn trên con voi thứ hai là con voi thứ ba còn nhỏ hơn nữa trên lưng con voi thứ ba là con voi thứ tư, con voi cuối cùng thứ bảy đứng gần sát mái vòm trông chẳng lớn hơn chú chó berse, cả bảy con voi nhất loạt dơ cao vòi sống lên rồi như theo lệnh chúng đập mạnh đôi tai buông thõng và bay đi, vẫy tai liệng chẳng khác gì con chim vẫy cánh. 33 nhà công với những tiếng hò reo vui vẻ bỗng dồn lại thấy một khối tròn lăn từ bục biểu diễn xuống vũ đài. Cái khối tròn ấy lại lăn trên bờ ngăn thấp chạy quanh vũ đài. Vừa lăn vừa dần dần thu nhỏ lại, cho tới khi lúc cuối cùng chỉ còn bằng một hạt đậu. Bây giờ, ông Cô bèn nhặt cái hạt đậu ấy lên, nhét vào tay phải của mình, và từ trong tay phải phát ra tiếng nhạc hạnh khúc đã thu nhỏ lại rất nhiều. Sau đó, khó khăn lắm mới đứng vững được. Vì bị kích động, ông già chẳng hiểu sao lại búng toanh toát các ngón ở các cả hai tay một cách khác thường, tức là tất cả khán giả đều lần lượt bị bắn tung khỏi chỗ ngồi của mình và biến mất đâu đó ở tiếp máy phỏng. Thế rồi cuối cùng trong cái sập xiếc chống rỗng chỉ còn lại có ba người, ông của tôi biết mệt mỏi ngồi bệt trên cái bờ ngăn thấp chạy quanh vũ đài. Vuca cũng với cậu bạn vừa từ hàng cuối cùng của khu ghế hạng nhì lăn lồng lóc về phía ông già. Các cậu thấy thế nào? ông Cuthbert quay ngoài hỏi khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được và nhìn hai cậu bé bằng cặp mắt lờ đờ kỳ lạ liệu lão Sidorali có làm được những tiếp tục như vậy cho các cậu xem không hả ông ấy thì làm sao mà bị với ông được Volka vừa đáp vừa bực tức nháy mắt với Zina khi thấy cậu này vẫn còn trực khỏi ông già về một điều gì đó ta không thể nào chịu nổi những kẻ lừa bịp ông Cuthbert bỗng nói với vẻ tức giận bất ngờ ba cái trò khéo tay tầm thường mà đám nhận rằng là những phép lạ chẳng những thế mà lại còn dám nhận rằng ngay trước mặt ta nhưng của đáng tội ông ấy nào có biết ở đây có một vị thần hùng mạnh và thông minh đến thế đâu rời nhà binh vực nhà ảo thuật Sidorelli và lại ông ấy không hề nói đó là những phép lạ ông ấy tuyệt nhiên chẳng nói gì cả người ta đã viết rành rành ra đấy thôi đấy trong tờ chương trình ấy chính cậu đã tận tay Nghe ta đọc, những phép lạ của kỹ xạo ảo thuật. Đấy chỉ là ảo thuật thôi, ông ơi. ảo thuật, ông phải hiểu như thế. Chà, người ta vỗ tay mới ghê làm sao? Ông già bác chí nhớ lại. ấy thế mà, hỡi cậu Vôn ta vẫn chưa lần nào được nghe cậu bày tỏ một sự tán thưởng bình thường, chứ đừng nói là vỗ tay nữa. Không, ta đã nghe. Nhưng lần ấy, cậu chỉ tán thưởng về một phép lạ hết sức, hết sức tẹp nhẹp nào đó mà thậm chí ta chẳng cho đó là một phép lạ và tất cả những chuyện ấy đều do mụ pháp vara quái ác mà ra. chính mụ ấy đã dạy cậu coi thường các tài năng của ta. đừng có mà phản đối, hãy các cậu bạn trẻ tuổi của ta, chính mụ ấy, chính mụ ấy. những tòa lâu đài kỳ diệu biết bao, đoàn xuất vật vận chuyển tuyệt vời biết bao, những tên nô lệ khỏe mạnh và trung thành biết bao, những con lạc đà chứa sanh biết bao. ấy thế mà cái mụ quái ác pháp vara tề. nhưng đúng lúc ấy may mắn thay cho cô giáo chủ nhiệm của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta, tấm băng sài treo trên bục biểu diễn của đàn nhạc lọt ngay vào tập nhìn của ông Cuthbert. Cặp của ông trước đó lờ đờ, bây giờ đã lấy lại được vẻ tinh anh. Miệng ông là một nụ cười kín đáo và với sự thích thú của người vừa mới học đọc, ông bèn đọc thành tiếng. Các em thân mến, chúc mừng các em nhìn kết thúc năm học và chúc chưa đọc hết hàng chữ chào mừng. Ông già đã im bặt, nhắm mắt và dường như sắp bất tỉnh tới nơi. Thế ông có thể đưa tất cả khán giả về lại chỗ cũ không ạ? Vua ca hỏi Kutabit với vẻ sợ hãi. Ông Kutabit, ông có nghe cháu nói không đấy? Alo, alo, ông Kutabit ơi, ông có thể làm cho mọi thứ trở lại như cũ được không? Việc ấy chắc hẳn là khó lắm. Không, chẳng khó đâu, tức là đối với ta thì dĩ nhiên là chẳng khó. Ông Cô trả lời rất. Vậy mà không hiểu sao, cháu lại cảm thấy rằng ngay cả ông cũng chẳng làm nổi cái phép lạ ấy. Vũ Cà lấu lên nói. Làm nổi quá đi chứ, nhưng chẳng hiểu sao ta lại rất mệt. Đấy, cháu đã bảo mà, ông chẳng đủ sức làm nổi đâu. Thay cho câu trả lời, ông Cô Ta ạch đứng dậy, giấc luôn 13 sợi dâu, ngấp vụn những sợi dâu ấy ra, rồi thét lên một câu gì đó kỳ lạ, rất dài và bị kỳ sức. Ông già ngồi bệt ngay xuống lớp mùn cưa dài trên vũ đài. Ngay lập tức, từ dưới mái phòng, các khán giả vui mừng vô hạn lao vùn vút xuống và ngồi vào đúng chỗ theo vé đã mua. Nhà ảo thuật Sidorelli cùng với các phụ tá và những đạo cụ của ông, các nhân viên phục vụ vũ đài, dẫn đầu là người điều khiển chương trình hùng dũng cũng hiện ra trên vũ đài như từ sữa đất chui lên vậy. Cả bảy con voi châu Phi đều bay trở lại, Tai đập phẳng phạch, hạ xuống vũ đài và lại xếp chồng thành hình tháp. Như lần này, đứng dưới cùng lại là con voi nhỏ nhất, còn ở trên cao sát máy vòm là con voi lớn nhất. Con voi có cặp mắt nhỏ, vui vẻ, xanh mảnh. Sau đó, cái hình tháp voi rời ra và bảy con voi nối đuôi nhau chạy vùn vụt quanh vũ đài. Vừa chạy vừa thu nhỏ lại rất nhanh, cho tới lúc chỉ còn bằng cái đầu kim cam và hoàn toàn mất hút trong lớp mùn cưa giả nhạc bé bằng hạt đậu từ trong tay phải của ông Khotamid lăn ra lớn vụt thành một khối người cười ha hà vui vẻ rồi trái với định luật vạn vật hấp dẫn cả khối người to tướng ấy lăn ngược lên bục biểu diễn và dã ra ở đấy thành ba con người riêng biệt những người này ngồi vào chỗ và khúc nhạc chào lại vang lên xin phép quý vị xin quý vị cho tôi đi nhờ một người kỳ gò đeo kính ngọng sừng cố lách qua đám đông thích thú đang vây chặt xung quanh ông già Koutaibit. Thưa đồng chí, người này lễ phép nói với ông Koutaibit. Xin đồng chí, làm ơn quá bộ vào phòng làm việc của đồng chí giám đốc, đồng chí phụ trách liên đoàn các dạp xiếc quốc gia muốn trao đổi với đồng chí về một loạt cuộc biểu diễn tại Moscow và tại các dạp xiếc ở địa phương. Xin ông hãy để cho ông già được yên. Vôn cả bực tức nói, chẳng lẽ ông không thấy ông già đang bị bệnh sao? Thần nhiệt ông già đã lên cao rồi đấy quả thực ông Cuthbert đang suốt nạn ông già đã chén đẩy kem mà chương hai bệnh viện dưới gầm giường những ai chưa bao giờ phải trông nom một ông thần bị bệnh ách không thể hình dung nổi việc chữa bệnh cho ông già vất vả và phiền toái như thế nào trước tiên nảy ra vấn đề để ông già nằm ở đâu không thể đưa một ông thần vào bệnh viện còn để ông ấy nằm khơi khơi ở nhà cũng chẳng được. thứ hai, chữa bệnh cho ông ta như thế nào? y học chỉ nhằm chữa bệnh cho người trần mắt thịt chứ không phải cho các ông thần trong chuyện cổ tích. thứ ba, bệnh của các ông thần có lây sang người hay không? cả ba vấn đề trên hai cậu bé sẽ thảo luận kỹ càng khi chúng đưa ông Kotobit đang mê sảng từ sạp xít trở về nhà bằng xe taxi. cuối cùng chúng đã quyết định một Không đưa ông Cotabit vào bệnh viện mà để ông nằm dưới gầm giường của Vulca với tất cả những tiện nghi có thể có sau khi đề nghị ông biến thành vô hình cho được an toàn. 2. chữa bệnh cho ông như chữa bệnh cho người bị cảm lạnh. Bạn đêm cho uống thuốc aspirin, uống nước trà với mứt đúng hương để sa nhục mồ hôi. 3. Bệnh của các ông thần có lẽ không lây sang người. May thay ở nhà không có ai cả Hai cậu bé đã yên ổn Đặt ông Kotobis nằm vào Cái chỗ quen thuộc của ông ở dưới gầm giường Giờ nhà chạy ra hiệu thuốc mua Aspirin và tới cửa hàng Thực phẩm mua mứt đúng hương Còn Vucca thì đi xuống bếp Nấu nước pha trà Trà đã pha xong rồi đấy Vucca vui vẻ nói kêu nó từ bếp quay lại Với ấm trà cầm trên tay Ông chỗ ta uống trà Ông Kutabit nhé ông Kotobis không trả lời Ông chết vết rồi, Volca kiên hoàng và nó muốn cảm thấy rằng bất kể mọi chuyện khó chịu mà ông Kotobis đã gây cho nó, nó vẫn rất thương sót nếu như ông già chết. Ông Kotobis thân yêu Volca lắp bắp và quỳ xuống, chui vào gầm giường, nhưng chẳng thấy ông già ở dưới gầm giường. Ông già kỳ cục thật, Volca lúc ấy nổi khùng sau khi đã quên ngay những tình cảm chiều mến của mình. Vừa mới nằm ở đây, ấy thế mà đã kịp biến đi đâu mất. Không biết Volka còn nói những lời cay đắng nào nữa về ông già nếu như lúc ấy, rời nhà không bước huyền huyền vào phòng và lôi xình sạch ông Cô theo sau mình. Ông già không chịu và lao bầu một câu gì chẳng mạch lạc. Ông già lầm cầm quá xá. Không, cậu không tưởng tượng được ông già lầm cầm đến mức độ nào đâu. Rời nhà, xúc người bệnh vào nằm dưới cầm sương và nói với vẻ tức giận. Lúc mình trên đường về, mình thấy ông Cô đứng ở góc phố, tay cầm một túi vàng và đang cúi rủi bằng được cái túi vàng ấy cho một người qua đường. Mình hỏi, ông ấy, ông làm gì ở đây trong khi ông đang bị sốt cao? Ông ấy trả lời mình, ta cảm thấy ta sắp chết đến nơi rồi, ta muốn nhân dịp này đi phân phát của bố thí. Nghe vậy, mình mới bảo ông ấy, ông lầm cảm quá ông ơi, ông định phân phát của bố thí cho ai nào? Ở đất chúng cháu không thấy đâu có những người ăn mày. Lúc đó, ông ấy nói với mình Vậy thì ta đi về nhà. Thế là mình dẫn ông ấy về. Nằm nghỉ đi, ông già thân mến. Hãy sáng bình phục. Ông chẳng chết đâu mà sợ. Hai con bé cho ông có tâm uống một liều thuốc aspirin rất lớn. Cho ông ăn cả một hộp mít đũm hương và uống kèm nước trà. Rồi sau khi đắp chanh kín mít để ông ra được nhiều buồn khôi trong đêm, chúng bắt ông đi ngủ. Nằm yên được một lúc. Ông già đã bắt đầu lo lắng và toan dậy để đi đến gặp vua Solomon, con trai của David, nhằm xin lỗi về những chuyện bực mình xa xưa nào đó. Sau đó, ông lại cóc lóc và nài phôn ca chạy đến Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương để tìm sự đáy hai biển ấy, cái biển đồng. Trong đó, Sam cầm người em thân yêu của ông là Oma, Yusuf, con trai của Khotap, giải thoát ông ta khỏi nơi Sam cầm và dẫn ông ta về đây. Cả hai ta mà... Được sống bên nhau ở đây thì tuyệt biết chừng nào, ông già vừa lầm bầm trong cơn mê sảng vừa tuôn rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Nước tiếng sau, ông già hồi tỉnh và từ sức gầm xương, ông nói với giọng yếu ớt. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, ngay cả các cậu cũng không thể khiền sung được ta biết ơn các cậu ra sao về tình yêu và sự quan tâm quý báu của các cậu đối với ta. Xin các cậu hãy làm ơn giúp ta một việc nữa, các cậu hãy trói tay ta lại cho thật chặt nếu không lúc lên cơn sốt ta lại phù phép gì đó mà sau này ta sợ rằng chính ta cũng đành phải bó tay hối cũng không kịp nữa hai cậu bé cho ông già lại và ông lập tức ngủ say như chết sáng hôm sau lúc thức dậy ông cốtobit hoàn toàn khỏe mạnh thế có nghĩa là chúng ta đã chữa chạy kịp thời zina nói với vẻ mãn nguyện và của cậu đã quyết định dứt khoát rằng sau khi tốt nghiệp trường trung học sẽ thi vào trường đại học y khoa